Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. À chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 của phần 4 trong phẩm truyện Giả diện Hoàng Kim của tác giả Trừng Lê trong buổi tối ngày hôm nay. Chương 22: Trở đợi. Đến khu vực y tế, cây bước vào trong. Tại BO chỉ có một bác sĩ duy nhất, bởi lẽ nơi này không quá quan tâm đến sức khỏe cũng như tình trạng vết thương của các tù nhân. Các tù nhân thua cuộc đồng nghĩa với cái chết. Những kẻ sống sót thường thì sẽ được cấp thuốc cho tự băng bó. Cho nên bác sĩ Tom khá nhàn rỗi. Tom là một bác sĩ đa khoa người Mỹ, vị bác sĩ này đã gắn bó với BO còn lâu hơn cả Kịch. Cửa phòng không đóng, Kịch bước vào, bác sĩ Tom đang thay băng cho Vũ sau thời gian 2 tiếng một lần. Bận rộn quá nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy anh đổ mồ hôi. Tôi đang phân vân, tại sao ngài ấy vẫn giữ ông lại trong từng ấy năm? Vừa phải trả lương, vừa phải đáp ứng đủ các nhu cầu, trong khi ông chẳng làm cái chết tiệt gì cả, Kịch nói, nét mặt điềm tĩnh. Người đàn ông cao lớn có nước da trắng hồng cùng bộ riêng con kiến vàng ấm khẽ lau tay vào tấm khăn đã được sát khuẩn mìm cười nhìn cây. Ông ta đáp Tại sao ư? Không phải vì mấy thằng như cậu sao? Khá hát ngạc nhiên khi cậu đến đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng một đêm Sao vậy? Nó là người quen của cậu à? Phạch vứt cái khăn vào sọt rác tôm nói tiếp Khó trả lời vậy sao? Tôi thấy thằng nhóc này có nhiều điểm giống với cậu đấy Ông bớt nói linh tinh này đi Tôi với nó không quen biết gì cả Trong trận đấu ngày hôm nay, nó là người chiến thắng, tự nhiên không thể để cho nó chết được. Cái trò này khó chịu, bác sĩ Tom khẽ cười. "Ok, tôi hiểu rồi. Thằng Nhóc bị mất khá nhiều máu, vết thương ở cằm khá sâu, tôi đã được xử lý nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo." Nói gì thì nói, đây là một thằng nhóc thú vị. Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của nó do các cậu tổng hợp từ lúc nó còn điều trị tại Tentoxang, khá là có tiềm. "Cây hỏi" Có vấn đề gì sao? Bác sĩ Tom gật đầu. Không, hiện tại thì hai bàn tay của nó đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên điều khó tin ở đây là tôi không hiểu ai đã chữa trị cho nó và đã chữa trị bằng cách nào mà khi chụp x-quang so sánh với hình ảnh trước đó vài tháng được chụp tại Tentoxian cũng là một người với hai bàn tay đó. Tuy nhiên ảnh chụp mới đây cứ như thể thằng nhóc chưa từng bị thương tồn vậy. Tôi đang thắc mắc có khi nào các cậu đưa nhầm hồ sơ bành án cho tôi không? Thầy nhớ mày. Sao nhầm được toàn bộ những thông tin, những dữ liệu của tất cả các tội nhân bị giam giữ trong biểu luôn chính xác 100%. Thậm chí những thông tin không được phép công khai, chúng tôi vẫn lấy được. Không thể có chuyện nhầm lẫn, xác suất xảy lệch là không có." Tôm đăm chiêu suy nghĩ. "Thế thì đúng là rất khó tin. Với kinh nghiệm của mình, tôi dám chắc, cho dù có là bệnh viện hàng đầu thế giới cũng không thể phục hồi hoàn toàn những thương tổn do vỡ xương." Nhưng trường hợp như thế này thì khi điều trị dứt điểm, công nắm cũng chỉ phục hồi được 90%. Có nghĩa là cho dù các mô xương có tái tạo thì vẫn không thể lành lặn như lúc ban đầu. Đáng này, khi nãy tôi có chụp cắt lớp chi tiết tình trạng hai bàn tay của thằng nhóc, không hề phát hiện ra một vết rạn nào. Khây chết miệng. Hai, về điều này thì tôi không rõ, chỉ biết phía Tan Doxen sau đó đã chấm dứt việc điều trị cho nó, bởi theo đánh giá của họ, các điều trị phục hồi này không thể tiếp tục vì thương tổn quá nặng và nguyên nhân đến từ thằng nhóc Không phải lỗi của bệnh viện, Tom gật đầu. Điều này tôi hoàn toàn hiểu được khi xem hồ sơ. Dữ liệu điều trị cũng như phác đồ của vị tân tộc sinh, kết luận là hoàn toàn đúng. Nếu đây là của một người thì ai đã chữa trị cho thằng nhóc bệnh phục bên ngoài sức tưởng tượng như thế này? Không lẽ tự bản thân nó tự lành cho chính nó hay sao?" Cây khẽ cười. "Hả, <cười> làm quái gì câu chuyện đó? Ông cứ nói như thể thằng nhóc là Wolverine cơ bằng." Tom đáp, "Ý tôi không phải là dị nhân, nhưng tờ rõ sức khỏe của thằng nhóc thì tôi phát hiện ra." Ngo gân năng hồi phục hơn người đấy. Khi sơ cứu tôi cứ sở vết thương bị nhiễm trùng, tên nhưng không hề có dấu hiệu đó. Ngoài ra chân người nó cũng có một vết sẹo khá lớn bởi một vết chém chéo ngực. Nếu không xem thông tin liên lịch, chắc chẳng ai nghĩ nó mới 16 tuổi. Cơ thể này là kết quả của sự khổ luyện liên tục không ngừng nghỉ trong nhiều năm, có lẽ nhờ vậy mà nó có được những thông số vượt trội. 16 tuổi đã phải sống trong nhà ngục đáng sợ nhất Singapore, cơ thể đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Rốt cuộc thì thằng nhóc này là ai vậy? Tay giơ tay thả bác xít tôm rồi nặng nặng rời đi. Vừa đi cây vừa nghĩ trong đầu, Hừm, 16 tuổi, bằng tuổi thằng nhóc mình đang làm gì nhỉ? Những hình ảnh giết người máu me cứ thế hiện lên trong tâm trí của K, nhân vật chính trong những hình ảnh đó là một cậu nhóc với vóc dáng gầy còm nhỏ bé, mặc đồ đen bó sát toàn thân, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, trên tay vẫn còn cầm con dao màu đen, máu từ mũi dao nhỏ giọt xuống nền nhà lan điệt xác chết của một băng đảng người Trung Quốc. Đó chính là K. Năm mười sáu tuổi. Khẽ hết tờ dài, cây tự nhủ. Chẳng phải đã giết quá nhiều người rồi sao? Mặt trời đã lót dặn, ánh nắng xuyên qua kẹ lá nơi hàng cây cảnh trong khuôn viên Bạch Hồ Đường. Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối gặp Vũ tại Toán quận, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Á Hắc vẫn đang chịu hình phạt bên dưới tầng hầm, mặc dù lão Hồ đã có lệnh tha, nhưng lão nhị băng Bạch Hồ không chấp nhận. Mi được đặc cách chuyển đến sống trong mạch hồ đường dưới sự bảo hộ của A AH. Hắc. Cô gái người Việt Nam quyết tâm đi theo Lý Sang Jin để học hỏi. Ai cũng biết mục đích của Mi chính là trở tiểu vũ mãn Hàn Tồ, nhưng đó không phải là lý do mà Mi được vào lại Bạch Hồ Đường. Mi tiếp thu rất nhanh, bên cạnh đó Mi có những ý tưởng khá táo bạo trong công việc quản lý các địa bàn ở Chinatown do Bạch Hồ tiếp quản. Ngay đến cả Lý Sang Jin cũng tỏ ra bất ngờ với những gì mà Mi thể hiện. Cô gái nhỏ bé nhưng thông minh, xinh đẹp, chỉ trong vòng một tuần đã dần chiếm được lòng tin của lão đại băng Bạch Hổ. đích thân lão hổ Tịnh Định Ly sang nhìn phải tập trung bồi dưỡng cho Mi, với mong muốn sau 2 năm Mi có thể độc lập giải quyết công việc. Về phần Mi, Mi cũng ý thức được bản thân cần phải cố gắng thật nhiều, phát triển thật nhanh để có được một chỗ đứng trong Bạch Hổ cho đến khi vũ trụ trở về. Me vẫn giữ lời hứa với Vũ là sẽ giữ kín quan hệ của hai người. Ngoài trừ Vượng thì không ai biết ở bên sinh Vũ và Me đã gặp nhau. Sau lần nhóm Vũ cứu Me thoát khỏi sự truy gẹo của đám trai làng, với khối lượng kiến thức cộng nô tự viễn ly sang Yên đưa vào giáo trình dạy học, Me gần như không có thời gian rảnh, điện thoại cũng không dùng đến. Me chỉ nhắn tin thông báo chung nội biết là mình vẫn ổn cùng một hai bức ảnh chụp vội vàng bên đống sách vở đồ sộ. Dẫu cho thế đó cũng là mong muốn của ông Phúc. Chỉ cần biết cháu gái vẫn sống tốt Học tốt thì dù có ở đâu Ông Phúc cũng vẫn yên tâm Nghe có tiếng gõ cửa My mở cửa phòng Lúc này mới là 6 giờ sáng Bên ngoài là An Nghiêu Tiểu My em lại tức gặp đến sáng à Phải giữ gìn sức khỏe chứ An Nghiêu nói Trên tay An Nghiêu là bắt cháu tội yến đấu với hạt sen Đưa cho My An Nghiêu tiếp Ăn xong hãy ngủ Mới có một tuần mà nhìn em gầy hẳn đi rồi đấy Nếu cần để anh xin phép Giang dinh cho em nghỉ ngày hôm nay Mi cười cười. "Eh, dạ không cần đâu ạ. Hôm nay anh Giang Diel nói có công việc đi về lão đại, thế nên anh ấy mới chuẩn bị sẵn bài tập cả ngày hôm nay cho em. Em mãi học mà quên mất trời đã sáng." "Cảm ơn Ngưu đại ca, em sẽ ăn hết." "À mà, đã một tuần rồi, không biết A Ngưu hiểu Mi muốn hỏi gì, khẽ thở dài A Ngưu đáp. "Anh cũng hỏi dò đại ca, thế nhưng đại ca tỏ vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này. Gần đây Bạch Hồ cũng đang giải ra một vài vấn đề. Chuyện của Nhị ca cũng chưa giải quyết xong." nên cố đợi thêm một thời gian nữa, có tin gì của Tiểu Vũ anh sẽ báo cho em ngay. Được rồi, em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mi cuối đầu cảm ơn Ha Nghiêu, đắng cờ lại, rất mạnh mọi người Mi vẫn luôn tỏ ra mình là cô gái mạnh mẽ, nhưng khi chỉ có một mình, Mi lại nhớ đến Vũ, những gì mà Vũ phải chịu đựng trong thời gian ở Singapore thực sự quá khủng khiếp. Cho tới tận lúc này, mọi thứ vẫn chưa dừng lại, thậm chí mới chỉ đã bắt đầu Đặt khai đựng bắt cháo lên bàn, My ngồi thụp xuống, ngụm đầu vào hai đầu gối. Cứ như vậy, My cố không khóc thành tiếng. Vũ ơi, cố đến nhé. Tớ sẽ đợi cậu, cho dù bao lâu đi chăng nữa. Trường 23 Chuyện quá khứ Việt Nam 7 giờ sáng Trên tầng 3 của ngôi nhà mà ông Phúc, Toàn Trương và Hoàng đang ở. Chó chết! Chó chết! Chó chết! Bộp Dồn toàn bộ sức lực và cú đấm cuối cùng, toàn hồ trước tất cả những bực dọc, những cam dận vào cái bao cát trong phòng tập. Dầm, đổ cả người xuống mặt sàn đã được lót cao su, mồ hôi mồ kia chảy ra như tắm, cơ thể mệt nhờ. Lật ngờ người lại, gợn tháo đôi găng tay, toàn quăng ra xa, vừa thở hồng học, toàn vừa gào lên như một thằng điên. Khốn kiếp, bệnh, bệnh thật là vô dụng, chẳng nằm được cái chết tiết gì cả. Hết xong toàn buông xuôi hai cánh tay Nằm nhìn lên trần nhà, giữa ánh sáng nơi bóng rèn, mắt Toàn khẽ nhòe đi, Toàn mới mạng nhìn thấy hình ảnh người đại ca mà Toàn vô cùng kính phục, là một kẻ gai góc bạm trợt, xăm kiến cả người. Ây vậy mà chẳng ai đánh, Toàn cũng bật khóc. Nước mắt hòa chung với những giọt mồ hôi, đăng năn trên ngò má, chạy xuống khóe môi, sao mặt đắng, chua chát đến như vậy. Đặt cánh tay lên mặt tre đi đôi mắt ngắn lệ, Toàn thồn thức, không còn trời thề, không còn quá tháo. ngã nằm đó khóc như một thằng nhóc vừa bị bố mẹ đánh đòn. À, <cười> anh phầm chẳng em lại vô dụng, em không giúp gì được cho anh. Ngày xưa em không thể bảo vệ được anh, giờ đến con trai anh em cũng chỉ biết đứng nhìn nó gặp chuyện. Cứ như thế này thì sao chết đi, mặt mũi nào em dám nhìn đánh nơi suối vàng, anh bảo em phải làm gì đây? Soạt. Có tiếng bước chân vào trong phòng tập, khẽ cúi người nhặt lấy đôi găng tay bị toàn quang mỗi nơi một chiếc. Trường nói, cả đêm qua không ngủ, 3 giờ sáng thì dậy đấm đá, giờ thì gào thét, anh không nên để người khác nghỉ ngơi chứ." Quên ngang ngay hàng nước mắt, lấy tay rũi giờ long vội đi, Toàn đứng dậy la với Phi Trừng, hai tay túm cổ áo Trừng sốc lên, đoạn trừng mắt, "Mày muốn kiếm chuyện đúng không? Ta cũng đang muốn đánh nhau đây." Soạt, Trừng hất tay Toàn ra, rồi lẳng lặng đi về phía kệ để đồ, xếp lại ngay ngắn đôi găng tay, Trừng tiếp tục dọn dẹp những dụng cụ mà cả đêm qua Toàn quăng quật, Trừng nói, Nam dậy thế làm. Trước tiên, anh nên lau nước mũi đi đã. Soi gương mà xem, mắt đỏ hoe lên rồi kìa. Mặt mặt tao đỏ là do thức đêm. Trương khẽ cười, "Hề, <cười> thì đâu có ai nói gì. Con người ai chẳng có lúc yếu đuối, phải có cảm xúc, biết đau, biết thương, biết yêu thì đó mới là con người." Anh Toàn, anh là nhớ tới bố phong với không? Toàn ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường. Đặt hai tay lên đầu gối, cúi mặt xuống, toàn trả lời câu hỏi của Trương. "À. Ờ. Hôm qua, sau khi nghe lão trung nói về tình hình hiện tại của Nhược Vũ bên sinh, cả đêm qua tao không ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là nhìn Thanh Phong, cho cái anh ấy giận tao lắm. Không biết không sao, biết rồi mà không thể giúp gì cho thằng nhóc. Đừng nói anh Phong ngại cả bản thân tao cũng không thể tha thứ cho mình. Và thế là anh lựa chọn cách hành hạ hà bản thân, chút bực tức và mấy cái thứ đồ vô tri vô giác này. Kể ra thì anh may mắn thật đấy. Với tay lấy một cái khăn, vò qua nước sạch trường chép miệng, toàn cau mày hỏi, "May mắn? Mày đang nói cái gì vậy?" Soạt, ném cái khăn về phía toàn, toàn đưa tay ra bắt lấy, trường tiếp, "Lau mặt đi, nhìn ông anh buồn cười lắm." Bố mà đó chẳng hở ve bọc dáng hầm hố cùng bố đó chút nào. Sắp xong đồ thập gọn gàng ngăn nắp, tiến về chỗ Toàn đang ngồi, Trương cũng ngồi xuống, dựa lưng vào vách tường. Lúc này, Trương mới trả lời câu hỏi của Toàn khi nãy. Em nói anh may mắn là bởi vì thời gian anh được ở bên cạnh bố Phong nhiều hơn em. Cho gà Lành nó được bố dạy cho nhiều thứ, cũng như được sát cánh bên cạnh bố trong nhiều chuyện. Em thì không được như vậy. Em được bố nuôi ăn học Tuy nhiên khi người hàng tháng Vẫn gửi tiền về cho mẹ con em bị giết Em cũng chẳng biết Bố Phong vừa là bố nuôi Vừa là ân nhân của hai mẹ con em Dù chỉ tiếp xúc với bố trong khoảng thời gian ngắn ngủi Thế nhưng Thực sự bố là một người có sức hưu lớn Gặp qua một lần Ai cũng sẽ nhớ và có ấn tượng Một người đàn ông mạnh mẽ vô tư Tự do làm những gì mà mình coi đó là đúng Có người tâm sự Cùng nói chuyện về Phong Đại ca Vô hình trùng khiến cho toàn cảm thấy thoải mái, tư tưởng cũng bớt nặng nề hơn, toàn phì cười. <cười> nói cho chúng mày cũng đúng, xưa so ra thì đúng là anh may mắn hơn mày thật, ít nhất anh cũng được đi cùng Phong đại ca mấy năm trời. Như anh từng kể, chính Phong đại ca đã lôi anh ra từ vũng bùn đen ngòm, hôi thối nơi tận cùng xã hội và cho anh một cuộc sống mới. Vừa rồi mày nói một câu anh thấy rất tâm đắc, đó là anh Phong có một sức hút kỳ lạ. Những người bên cạnh anh ấy Có thể sẵn sàng chết vì anh ấy bất cứ lúc nào Tuy nhiên Không bao giờ Phong đại ca làm liên lụy đến anh em bạn bè của mình Làm đại ca là anh lớn Bên dưới có nhiều đàn em Thế nhưng động chuyện gì Anh Phong luôn một mình đi xử lý Không kéo mẹ kéo cánh Không huy động anh em Khi đàn em biết chuyện thì anh ấy đã giải quyết xong rồi Tao còn nhớ mai một câu nói của Phong đại ca Khi anh ấy đi ra từ trong quán ăn đêm Của Tây Giang Hồ khét tiếng định cỏ Khi chúng ta đến nơi khi quan đoàn đã biến thành một mải chiến trường, bàn ghế đồ đạc ngổn ngang vỡ tan tành. Người nằm dưới đất la liệt đếm sơ sơ cũng phải hơn chục thằng, chỉ có duy nhất phong đại ca còn đứng vững. Tuy nhiên lúc đó anh phong cũng bị thương nhiều chỗ, một vết chém khá sâu ngay bả vai, máu me đầy người. Trong số bọn tao có một thằng hỏi, tại sao anh đi mà không gọi bọn em? Mày biết lúc đó anh phong nói gì không? Trương đáp, bố đã nói gì vậy? Toàn mỉm cười đoạn kể tiếp, làm thằng đại ca, thì mày lo được cho các em miếng cơm, giấc ngủ. Chứ không phải nửa đêm dựng chung mày dậy đi chém người. Về thôi. Nghe câu nói đó xong mà bọn tao sững sờ. Có thằng còn hòa lên khóc. Chẳng biết nó khóc vì nhìn thấy đại ca mình máu chảy khóc người hay nó cảm động bởi câu nói của đại ca. Tuy nhiên chúng ta hiểu, đời bọn cận bã như đám chúng ta thực sự may mắn khi được đi theo đúng người. Chẳng ai sinh ra đã muốn làm giang hồ, muốn làm đầu gấu. Về vang gì đâu. Những thằng đốn mạt thì tao không nói, nhưng trong số những anh em đi theo anh phòng, thằng nào cũng hoàn cảnh trong tê độ lỗi cho xã hội, cho bất kể ai khi bản thân dính vào con đường tội lỗi. Thế nhưng có những chuyện xảy ra mà chúng ta không được quyền quyết định. Không phải ông quan toàn nào cũng liêm minh, cũng không phải gã giang hồ nào cũng xấu. Trong cái thế giới đen đúa, ngập ngụa và nhơ nhắp đồ những tội nạn mờ mo, nồng nặc mùi máu tanh ấy, Lại chợtเห็น một người như phong đại ca, khiến trợ tá quên đi cái gọi là người tốt người xấu. Tao đất tưởng nhìn thấy một thằng công an đi xin tiền bàn ở mấy quán cà phê, cầm phong bì trên tay, nó bước ra khỏi quán với một thái độ hách dịch. Khi không may bị một căn cà phê vừa đi làm về đụng trúng, nó trợn mắt túm tóc, tát vào mặt con đàn bà con đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đoạn nhỏ nước bọt trời bấy mấy con tầm lợn công của quan ca về đấy, ta lại thấy một tay dân hổ móc tiền túi ra cho con ca ve đang thu giọn quân náo để về ngay trong đêm khi nghe tin bố nô ốm sắp chết. Trong con mắt mọi người, công an luôn là người tốt, là đại diện cho chính nghĩa, còn nắm dân hổ xã hội đen là lũ đốn mặt, là mặt tối cần phải loại trừ khỏi xã hội. Thế nhưng khi cởi bỏ quân áo, tất cả đều trần trụi như nhau cả mà thôi. Trương Gật Gù ra điều tâm đắc, Trương hỏi: "Anh toàn này, tại sao bộ phong lại lựa chọn con đường làm dân hổ anh có biết không?" Toàn trả lời: Tao cũng không rõ, chỉ biết lão này của tôi lão Đường anh phong cứu trong một lần bị truy sát. Sau đó thì anh phong đi theo ông ta và trở thành cánh tay nực lực của lão đại. Bởi tao cũng gặp anh phong một lần, sau khi anh ấy gia nhập băng đảng, thành thử ra những chuyện chất đó không nắm được. Cậu kể sai rồi, Phong Lôi không đi theo lão đại mà chính lão này mới đích thân đi tìm Phong Lôi, với mục muốn cậu ta gia nhập băng đảng của mình. Hay cậu rảnh quá nhỉ, ngồi đây kể chuyện quá khứ sao? Bước vào bên trong, ông Phúc nói. Chương 24: Phúc sa "Ơ, ông ông đến từ lúc nào vậy?" Toàn giật mình hỏi, ông Phúc trả lời. "Đồ lâu, để nghe hết chuyện của cậu. Tôi định đi xuống, nhưng nghe đến khúc cậu nói Phong đôi đi theo lão đại, thấy cân cấn nên ngứ mồm trên ngăn, mong cậu không quyền." Toàn lầu bầu, "Hả, nói cứ như là ông biết rõ ngọn ngành vậy. Lúc tôi đi theo anh Phong, anh Phong kia ấy làm việc cho lão đại. Tôi nói thế thì sai gì nào?" Ông Phúc tiếp: "Đương nhiên là tôi biết nhiều chuyện hơn cậu rồi. Thứ nhất, tôi làm việc cho Tứ lão trước khi Phong Đôi xuất hiện khá lâu đệ. Thứ hai, chính tôi là người truy tìm cũng như đi tìm lão đại để thuyết phục Phong Đôi gia nhập băng đảng, ừ, như thế đã đủ uy tín chưa?" Trương Chọn mất ngạc nhiên, "Thật, thật là bác Phúc, bác là người đã thuyết phục Bố Phong gia nhập băng đảng sao?" Ông Phúc gật đầu, "Đúng vậy, nhưng không hề đơn giản, phải đến lần thứ 4" Cộng thêm một vài sự kiện vô tình xảy đến mới khiến phòng lời lùng lạch và cuối cùng tự nguyện đồng ý gia nhập băng của Tướng lão. Có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe. Trương kéo tay ông Phúc lại đi. Hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, không ấy bác kể luôn đi, cháu rất thích nghe những chuyện về bố phong, nhất là về một người như bác kể lại, kể đi bác Phúc, kể đi mà. Ông Phúc liếc mắt nhìn toàn đoạn thờ dài. Hây, thôi "Để hôm khác, kẻ ở đây lại có người nói tôi khua môi múa mép, khoa trương, không cẩn thận còn bị đánh nữa chứ." Bạch toan hổ trợn mắt nghiến răng đấm mạnh tay xuống sàn nhà, lườm mắt nhìn Đông Phúc. Ông Phúc cũng chẳng kém cạnh khi đang rân chàng trai cho toàn một bài học nếu toàn muốn gây chuyện. Thế nhưng trái với những gì ông Phúc và Trương đang suy nghĩ, toàn túng cho Đông Phúc. Giọng trùng xuống thò thẻ nhẹ nhàng Ông già, ông kể đi. Tôi cũng muốn nghe chuyện về phong đại ca. Đâu, thằng nào dám không cho ông kể? Tôi nhất giải vào mồm nó luôn. Đô đô đốc, thằng nào? Trương bụi miệng cười, ông Phúc từ từ hắt ra. Lắc đầu, ông Phúc nói: <cười> "Bớt giỡn trò đi. Ở đây thì còn thằng nào dám đánh tôi ngoài cậu chứ? Bỏ cái bộ mặt cùng cái giọng điệu đó đi." Ơn lắm. Đoàn gái đầu cười hình hại. thôi mà ông Phúc. Này là tôi lỡ mồm, ông kể chuyện về phong đại ca xong sai gì tôi cũng làm, quân tử nhất ngột. Thời gian qua cũng xảy ra khá nhiều chuyện. Chuyện cũ còn chưa nguôi, chuyện mới đã tới. Liên tiếp là những tin xấu ập đến, với tất cả những người có liên quan ai cũng thất vọng với chính bản thân mình, lực bất tòng tâm, muốn giúp nhưng không thể giúp. Ngược lại, ông Phúc toàn hai chương còn nghĩ, có lẽ vì sự xuất hiện của họ mà cuộc sống của gia đình Hồng Giang bị đảo lộn. Mấy mấy năm qua mọi thứ vẫn tốt đẹp, vậy mà chỉ hơn 1 năm nay, tất cả đã nội tàn nhanh chóng. Cái chết của vợ chồng Hồng Giang thực sự là một cú sốc lớn với tất cả những ai quen biết gia đình này, có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ vợ chồng ông Hồng lại ra đi bất ngờ đến như vậy. Làm đang dẫn ra chưa được bao lâu, Nói buồn còn chưa vơi thì thêm một lần nữa người thân trong gia đình ông Hồng lại phải nhận thêm một tin sét đánh, Vũ bị kết án 3 năm tù tại Singapore bởi tội danh ngộ sát. Ngày hôm qua trong lúc mọi người đang bàn tán lớn tiếng đổ đỗ cho nhau, vương đã đứng lên nêu quan điểm của mình, cậu nhóc 17 tuổi khi ấy thật mạnh mẽ, nhưng ngài cũng biết, vương là người đau khổ nhất khi nghe tin em mình ngồi tù, có quá nhiều thứ đè dồn lên đôi vai của một đứa trẻ vị thành niên. Nghĩ thôi cũng đủ thấy rốt ra rồi. Kệ, chúng ta ngồi xuống. Ân Phúc muốn làm một điều gì đó xua tan bầu không khí nặng nề này." này. Cất đầu, Ân Phúc nói. "Kệ ra, nhiều lúc ngẫm lại chuyện ngày xưa cũng thú vị lắm. Mấy nãy còn ủ rũ." Nhạc Tây phồng lôi một cái. "Là hay cậu ai cũng hào hứng ngay được. Không tệ, chắc không yên rồi." Đầu tiên thì cậu toàn nói đúng một vế, đó là Phong Lôi đã cứu lão đại của tứ lão khi lão đại bị truy sát. Nhớ lại thì lúc đó nếu không có phòng lôi chắc lão đại đã chết rồi. Hôm ấy tôi là người đi cùng lão đại trong phi vụ làm ăn đó. Toàn hỏi, có ông đi cùng mà lão đại vẫn bị truy sát được? Ông Phúc gật đầu. Đúng vậy, bởi vì lúc đó chúng tôi đã bị rơi vào bẫy. Mà dù cái bẫy đã được tôi dự báo từ trước nhưng do quá tự tin. Lão đại không nghe thổn lời tôi vẫn đồng ý tự mình đến địa điểm giao dịch. Lo cho lão đại. Rồi xin đi cùng. Ông Phúc mồi hồi nhớ lại thời điểm cách đây 21 năm về trước. Lão đại, mặc dù đây là phi vụ làm ăn lớn, nhưng tôi thân lão đại không nên đi đến đó. Chuẩn này cứ để em lo liệu, em sẽ thay mặt lão đại dẫn người tới chỗ hẹn và tiếp nhận giao dịch. Phúc già, biệt danh của ông Phúc thời còn trẻ, vẫn cố gắng đi theo ngăn cạnh lão nhất, một trong tứ lão và là người đứng đầu cười lớn. Ha ha ha. Fear rồi ta hất người đi cũng là người đứng đầu, đạo lý giang hồ đơn giản như vậy mà chú không hiểu sao? Với lại, trước đó anh cũng đã hẹn La Dick Tân đến trực tiếp giao dịch, bất ngờ thay đổi uy tín để ở đâu chứ? Mặt mũi để ở đâu? Chưa biết trường quan hồng việc đó, đừng lo, ở cái đất này nam nhi có thằng nào dám chơi trò chúng ta? Neo tụ còn non lắm, bố chỉ tìm vài thằng đệ tử đi theo anh là được." Phúc trải lên trước vừa lắc đầu vừa nói, "Lão đại, em biết đây là giao dịch làm ăn lớn nhất từ trước đến nay. Vụ vụ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của chúng ta trên mảnh đất này, nhưng cũng chính vì tầm quan trọng của nó nên chúng ta càng phải cẩn trọng. Có một số nguồn tin không minh bạch về đối tác mà lão đại muốn gặp." Lão nhất cau mày, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. "Nguồn tin không minh bạch à?" "Thế Tu đã xác minh chưa? Vô ca bóng. Giờ chưa, nhưng mà chính vị Trư Xác Minh nên em mới nói lát lại không đến đến đó. Lão nhất trừng mắt. Trư Xác Minh sau giấm nói là công minh bạch. Phúc già, chú đang làm tốn thời gian của tôi đấy. Chỉ còn 3 tiếng nữa là tôi phải đến điểm hẹn, thay vì đứng đây ngăn cản chú nên chuẩn bị người và xe cho tôi mới đúng. Đối tác lần này không phải hạng các kế, họ là băng đảng lớn khu vực Tam Giác Vàng, đích thân sang tận Việt Nam để gặp chúng ta bàn chuyện làm ăn. Như thế còn chưa đủ thành ý hay sao? Phúc già biết nói gì bây giờ Cũng chỉ khiến Lão Nhất thêm bực bội Thậm chí không khéo còn rước hòa vào thân Khi ai cũng biết Lão Nhất là người cơ kỳ bảo thủ Một khi đã quyết định làm gì Thì sẽ làm cho tới Bất kể ai ngăn cản cũng không chịu nghe Thở hắt ra Phúc nói Đạo đại, nếu Lão Đại vẫn muốn đi Thì nhất định phải cho em đi cùng Em sẽ đích thân được trăn trong đám đàn em Những tin khá nhất hộ tống Lão Đại Lão Nhất gần rộng Đi theo cũng được Nhưng nhớ đừng ăn nói lung tung, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, nhất là không được làm mất mặt đối tác, phải luôn nhớ, họ là khách quý của chúng ta, bằng không đừng trách tôi ác. Em hiểu rồi thưa lão đại, Phúc xá cúi đầu nói, Đoàn Phúc chỉ đạo đàn em. Đưa lão đại đi, chờ về 30 phút nữa, chúng ta lên đường tới điểm hẹn. Tiểu đó Phúc trà gọi cho Hường Trì, không chậm trễ, Hường có mặt sau 3 phút đồng hồ. Chú Phúc chú gọi cho tôi à? Hường vội hỏi, Phúc xá gật đầu. Lỡ ra, khoảng năm sáu thằng đệ giỏi nhất của cậu rồi ra xe đợi. Nhớ đam theo hẳn nóng. Hương Nhoen miệng cười. Hê hê, chú muốn tôi đi theo hộ tống lão đại phải không? Tôi đợi từ chiều đến giờ nhưng mà không được gọi. Hỏi thì lão tứ nói lão đại không muốn cho tôi đi vì sợ tôi nóng tính làm hòng việc. Xem ra không có hưởng trì này thì không được rồi. Hơ hơ hơ. Phúc Sà lắc đầu. Không, cậu sẽ được giao làm việc khác. Còn hộ tống lão đại sẽ là tôi. Không nói nhiều nữa. Mau chuẩn bị đi đi. Câu có 20 phút. Nói xong, Phúc Sa đi lo tiếp phần việc rằng giờ để Hùng Trì đứng đó với thái độ không mấy vui vẻ. Đúng 20 phút sau, tất cả lên xe. Trước khi khởi hành tới điểm hẹn, Phúc Sa có gặp riêng đội của Hùng Trì để căn dặn và giao nhiệm vụ. Cạch, mở cửa xe bước vào trong, người ngay bên cạnh lão nhất, lão nhất hỏi: "Cậu tính để thằng Hùng tham gia vào thật sao? Nó là thằng nóng tính và điên khủng, sẽ rất dễ hỏng việc." Phúc Kỳ trả lời lão nhất. <cười> lão đại yên thầm, nó không được tham gia vào cuộc gặp mặt, em giao cho nó một việc khác. Được rồi, lái xe đi. Duy trì đội hình, đảm bảo xe của lão đại luôn ở trong khoảng cách an toàn, đi thôi. Chương 25: Phục kích. Nghe đến đây Tuong hỏi, "Ơ, từ điểm đó mà hơn tri đã gây gớm như vậy rồi sao?" Ông Phúc trả lời, "Ngay từ khi gia nhập băng đảng, hắn đã thể hiện mình là một gã có máu điên tính hiệu." Lôn xung tại với đối thủ một cách thản nhẫn. Cũng chính vì vậy mà sau khi gia nhập được 2 năm, Hường Kỳ đã trở thành tay dao, tay chém, khét tiếng giữ chứng của tứ lão, được tứ lão hộ tuấn. Hơn mặc sức tung hoành. Độ điên của hắn cứ thế tăng dần theo thời gian. Trong bốn người đứng đầu thì lão nhất không hài lòng với cách làm việc của Hường, trong đầu Hường khi giải quyết công việc luôn tồn tại suy nghĩ chém giết, bắt cóc tống tiền. Nhưng ba người còn lại thì rất ưng ý với phong cách của Hưởng. Bấy giai đoạn đó pháp luật chưa gắt như bây giờ. Những năm 1990-2004 là thời điểm giang hồ cũng như xã hội đen bùng nổ ở Việt Nam. Các băng nhóm mọc lên nhiều như nấm, nhiều đến nỗi đi trên một con phố thì phải có đến 3-4 nhóm giang hồ làm luật, thu tiền bảo kê. Công an thời điểm ấy nhìn thấy giang hồ còn quay mặt bỏ đi. Hưởng trở nổi lên ở khoảng giữa, đó là những năm 1999, trước khi gia nhập vào băng của Tư Lão, hắn đã cầm đầu một nhóm đàn em đi tranh cướp địa bàn rồi. Nhưng thực lực không đủ, giết nữa thì hừng bị chém chết nếu lão tứ không xuất hiện. Lúc lão tứ ra tay cho đàn em cứu hắn thì hắn đã nằm mẹp trong vũng máu rồi. Toàn trời thề. Chó chết thật, đúng là kiếu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán mà. Lẽ ra ngày đó nên để cho thằng chó ấy chết đi mới phải. Ông Phúc khẽ cười. cười. Cuộc đời là thế mà. Nói cho cùng Sống đến tầm tuổi này mà ngẫm lại những sự việc từng làm trong quá khứ của tôi, hay tứ lão thì câu nói quả báo nhẫn tiền thực sự đúng. Hường tri giống như một cái nghiệp mà chúng tôi phải gánh cho những chuyện làm xấu xa trước đó. Có ai làm giang hồ mà tay không vấy máu? Có anh hùng chính trực đến đâu thì vẫn phải đánh, phải chém, thậm chí là phải giết người, tranh cướp địa bàn công việc làm ăn. Như vậy thì mới có tiền nuôi quân, nuôi đàn em, có tiền để sống một cuộc sống xa hoa, hưởng thụ. Tất cả đều phải giẫm đạp lên nhau mà tranh đoạt. Phong Lôi cũng không ngoại lệ, chỉ khác một điều, Hường Di lựa chọn con mồi là những kẻ yếu thế thân cô thế cô, còn Phong Lôi chọn con đường khó gân hơn khi chỉ nắm mà những kẻ sưng sọ có máu mặt. Trương nói, nhưng như vậy là bố phóng vấn trợ nghĩa, khí phách hơn cái tên hưởng cái nhiều. gan gắt đâu. Tất nhiên rồi, đi theo anh Phong tưởng mấy năm, trước khi nào tao thuê anh ngay bắt nạt đánh đập người yếu thế, thậm chí anh ấy còn không thu tiền bảo kê ở những địa bàn được anh hít giao, không như cái thằng chó hưởng, đến bà bán rau nó cũng thu cho bằng được. Vẫn giữ nụ cười trên môi, ông phức tiếp. Thì vẫn là đè phần, ra tay với kẻ yếu hơn mình mà thôi. Toàn hổ nói đúng. Phong đội không thu tiền bảo kê ở các khu chợ dân sinh, đỡ đã phần bà con nghèo buôn túng bán mặt Nhưng bù lại, phong lối với lao vào những cuộc tranh chấp, đôi khi phải đánh đổi bằng máu, bằng mạng sống của mình để cướp về những địa bàn ở những tụ điểm ăn chơi cờ bạc vốn được nắm giữ bởi những kẻ sưng sọ mà ngay cả tứ lão cũng phải dè chừng và nể mặt. Vẫn biết là giết người, vẫn là cướp đi sinh mạng của người khác. Thế cho nên, dù ngỡ có tốt đến đâu thì tay vẫn vấy máu, bản thân vẫn nhúng tràm, những vết tràm mà cả đời không thể gột rửa. Đính vì thế nên Phong Đôi không hề muốn gia nhập băng đảng để làm một đại ca giang hồ. Đôi lông mày của Toàn Cao lạnh, ông Phúc đột nói một câu khiến toàn thể đối nghịch và không tỏ ráng. Ông nói gì vậy? Nếu Phong Đôi ca không muốn gia nhập băng đảng vậy, tại sao lại đồng ý làm việc cho Tướng lão?" Toàn gằn giọng. Ông Phúc khẽ trả lời. "Đơn giản, vì Phong Đôi muốn thay đổi một điều gì đó." Nghe thì hơi nở cười, thế nhưng thực sự cậu ta gia nhập băng đảng chính là để giải bỏ những vết nạn sống xa. Những tức đổi bại tồn tại trong mặt tối của xã hội. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của phong nôi khi ấy. Không sợ hãi đầy cơ nghị. Chỉ có điều thực sự phong nôi đã suy nghĩ quá đơn giản và cũng quá tự tin vào bản tân mình. Một gái thanh niên 25 tuổi không có gì trong tay, lại muốn xóa bỏ cái gọi là giang hồ. Toàn ngỡ người. Khi đó ông đã gặp manh phong như thế nào vậy? Ông Phúc đáp. Từ từ đã, không kể thì thôi. Đã kể là phải kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Này, từ nó đến đâu rồi nhỉ? chương nhanh nhẩu, đến đoàn tất cả lên xe đi tới điểm hẹn rồi. Mà bác Phúc bác giao cho Hường trì nhiệm vụ gì vậy? Ông Phúc nói, à nhớ rồi. Sau khi lên xe đi tới điểm hẹn, trên đường đi không xảy ra bất cứ chuyện gì. Địa điểm giao dịch là công trường của một dự án đã bỏ giờ 3 năm tại huyền Đông Hưng. Chắc các cậu sẽ thắc mắc tại sao không gặp nhau ở chỗ tư lão mà lại di chuyển tới tận Đông Hưng. Đó là vì Đông Hưng khi ấy là địa điểm tập trung, trung lập. Phía đối tác lấy lý do, em sợ tư lão không giữ đúng cam kết. Nên cuối cùng cả hai đã chọn Đông Hưng làm nơi giao dịch. Dù sao thì từ địa bàn của tư lão sang Đông Hưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tại điểm đó, tư lão cũng khá mạnh. Không tính hưởng chỉ cùng người quán thì cũng có tới 30 đệ tử đi theo để hộ tống trên 6 xe ô tô. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp khi hai bên, một bên giao hàng, một bên giao tiền. Nhưng không ngờ, hàng chức kịp chuyển lên xe đã bị phục kích. Ông Phúc tiếp tục hồi tưởng. Lão đại, hàng thế lực trước, Phúc Già khẽ hỏi, lão nhất gật đầu. Không hổ danh là hàng vận trên tứ tam giấc vàng, so với là nhà bên kia biên giới Trung Quốc thì ngon hơn nhiều. Được rồi, truyền hàng lên xe. Lão đại lên xe trước đi, em mở lại căn dặn anh nghe một bài điều trên đường. Phúc Già còn chưa nói hết câu thì một tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm khuya tanh vắng. Với nàn nằm vỡ đèn xong của chiếc ô tô, mà lão nhất định mở cửa bước vào. Quát bắn nhắm vào lão nhất nhưng đã bắn trượt. Lão đại mau vào trong xe. Ngay lập tức Phúc gia đứng che chắn cho lão nhất, để lão nhất có thể mở cửa xe, rút súng chế về phía trước cảnh giới. Ngay sau khi lão nhất vào được trong xe ô tô thì tiếng súng tiếp tục vang lên. Với những tên thủ nhanh nhẹn, Phúc gia lộn người vòng sang phía cột bê tông của công trường tránh đạn, đồng thời hét lớn. "Cho xe chạy đi, những thằng còn lại nhanh chóng truyền hàng lên ô tô và về lão đại." chiếc xe ô tô màu đen chở lão nhất rồ ga phóng đi bán mặt. Từ trong những lùm cây trên cả những khu dàn giáo, đám giang hồ có mâu thuẫn với tứ lão xuất hiện. Chúng nổ súng liên tiếp nhắm vào chiếc xe, nhưng may mắn lão nhất vẫn trạy thoát được khỏi khu công trường. Nếu không có sự cẩn trọng của Phúc Sa khi bố trí một tay lái xe cực phách luôn túc trực trên xe phóng cao biến là nổ máy đưa lão nhất ra khỏi vùng nguy hiểm thì mọi chuyện đã tồi tệ hơn thế rất nhiều. Màn đấu súng xảy ra giữa Phúc xã và người của mình đối đầu với những kẻ ổ mưu mai phục. Một vài đàn em phía Phúc đã nằm xuống khi cố gắng đưa số hàng lên xe ô tô. Phía bên kia cũng thiệt hại khi Phúc dùng súng bắn trúng hai người. Với số lượng người áp đảo tại khu công trường, đối phương cũng mất đi sự bất ngờ, hơn nữa mục tiêu của chúng là lão nhất không cần ở đây nên chúng bắt đầu rút lui. Sau khoảng thời gian hỗn chiến, người của Phúc đưa đồng bọn bị thương lên xe, đoàn tụ lại hỏi: "Anh Phúc, hình như chúng nó rút rồi." Phúc lắc đầu, "Không." Mục đích của chúng nó là cầm chân chúng ta ở đây, để nhân lực truy sát lão đại, lập tức đi tìm lão đại ngay. Hường Trì, đây là lúc để mày thể hiện bản lĩnh đấy, đừng làm tao phải thất vọng. Chương 26. Số phận. Có vẻ như câu chuyện của ông Phúc đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của cả toàn và Trương, toàn bộ hỏi, "Rồi thế nào nữa? Tang Hường sau đó đã làm gì? Mà nó ở đâu? Sao lúc bắn nhau không có mặt đó?" Trương hỏi, "Có phải bác đã giao cho Hường Trì nhiệm vụ canh giữ phải không?" Ân Phú gần đầu, đúng vậy. Để đi vào khu vực công trường chỉ có một con đường dài chừng 2 km. Trước khi cả đoàn xuất phát, tôi có dặn Hường Trì đi chậm hơn để tránh bị phát hiện. Khi cả đoàn sẽ tiến vào con đường đó thì Hường Trì sẽ ở lại bên ngoài phòng khi có biến. Nếu lão đại bị mai phục thì Hường sẽ lao vào sau để giải cứu. Toàn gằn giọng. Nhưng thằng chó ấy nó đâu có xuất hiện, chẳng lẽ nó không biết trong khu công trường đang trải ra hỗn chiến hay sao? Hường Trì tất nhiên là biết Đến những phải nói dạ tâm của Hường quá lớn và thực sự khủng khiếp. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng bản thân đôi cũng không dám nghĩ là ngay từ thời điểm ấy, Hường đã nuôi mộng lật đổ tứ lão. Hắn biết có biến nhưng không tâm ra. Thậm chí khi xe chở lão đại chạy qua hắn cũng án minh bất động ngoài linh giò xe bị hỏng, ông Phúc nói, trưng gật gù. Vậy là Hường tri lúc ấy đã có ý định mượn tay kẻ khác giết lão nhất rồi. Toàn chửi thề. Hây, thằng khốn này quá cáo nhặt. Nó biết lão nhất có thành kiến với nó, tính nhân cơ hội cho lão nhất đi đời nhà ma luôn. Ông phục tiếp. Không sai, nhưng hắn còn tinh vi hơn, khi nhắn cho tôi một tin trước khi cả lão nhất bị mai phục, đó cũng chính là tấm vé bảo hành cho bản thân Hưởng Trì. Tin nhắn có nội dung: "Xe của tôi bị hỏng hên không di chuyển được, tin nhắn đến trong lúc tôi và lão nhất đang tiến hành giao dịch với đối tác. Nghe em sao tôi cho người kiểm tra, thì chiếc xe thực sự bị hỏng." Vì vậy dù nghi ngờ nhưng tôi không thể làm gì được hắn. Mãi đến sau này khi giết chết phòng đôi, giết cả tứ lão Hằng Trì mới thú nhận rằng hắn đã muốn giết lão nhất từ cái đêm hôm đó. Trên đường đi hắn này giả định mượn dao giết người, chính hắn đã tự làm hồng xe của mình và không tham gia vào việc bảo vệ lão đại. Đồng thời hắn cũng tỏ ra hối hận khi không phải là người cứu lão đại. Toàn là chối thẻ. Mẹ kiếp, thằng này nó bị đa nhân cách à? Lúc thì tự mình làm hồng xe để không cứu lão đại, sau thì lại hối hận vì đã không cứu. Hối hận cái con mẹ nó, cái loại già nhân giả nghĩa. Ông Phúc mỉm cười. Ha, hắn thực sự hối hận đấy. Về nếu hôm đó hắn mà lao ra cứu lão nhất thì lão nhất đã không gặp được vong đời, nếu như vậy khả năng hơn Trì sẽ sớm thực hiện được kế hoạch lật đổ của mình và sẽ không phải gánh chịu nỗi ám ảnh đau đớn suốt mấy mấy năm trời cùng vết sẹo, chỉ cách động mạch cảnh độ vài milimet. Số phận an bài, cô nhân cô câu Nhân tính không bằng trời tính Duy chùn nữa đám giang hồ truy sát Lão Nhất đã thành công Khi qua hài hưởng chi Mà không gặp chút ngăn cả nào Cứ thế chúng đuổi theo chiếc xe của Lão Nhất Đến cây cầu bác qua sông Trà Lý Theo lời Lão Nhất kể lại Sau khi trở về thì Khi chạy lên cầu Một bánh xe sau đã bị bắn thủng Chiếc xe không thể chạy tiếp Và bắt buộc phải dừng lại Chúng liên tiếp nã đạn nhắm vào chiếc xe Đại xế bị bắn chết khi lao ra sống mái với kẻ thù Đúng lúc bọn chúng tiến về phía chiếc xe đính khờ lão đại, thì từ phía thành cầu đối diện liên tiếp là những viên đá sỏi được ném tới với một vận tốc nhanh khủng khiếp. Đáng sợ hơn, khi điểm nhắm đến của các viên sỏi lại chính là tay cầm súng của đám giang hồ. "Là Phong Đại Ca!" Toàn Hạo Hứng nói lớn. Ông phốc gần đầu, chính là Phong Lôi. Sự xuất hiện của Phong Lôi quá bất ngờ. Sau này Khi đi tìm Phong Nôi để cảm ơn hậu tại cũng như mong muốn mời cậu ấy gia nhập băng đảng, ba lần đầu tiên Phong đều từ chối, thậm chí không thèm nhận bất cứ một xu nào. Cậu ta nói cứu người chỉ là tình cờ. Đêm đó Phong đang ngủ trên thành cầu. Thì vì một tiếng động cơ xe ô tô làm tỉnh giấc, chứng kiến màn bắn nhau ngay trên cây cầu bắc qua sông Trà Lý, nhìn một người bị bắn chết trong khi đám đông hung hãn đang muốn giết nốt người còn lại, nên Phong không đành lòng làm ngơ. Trì Dung đá giỏi mà phong khiến cho đám giang hồ kia phải buông súng, sau đó là màn đồng diễn của phong với năm tên giang hồ truy sát lão nhất. Cứu người xong, phong bỏ đi không nói một lời, mặc cho lão nhất chạy theo gọi lại để đền ơn cứu mạng. Khi tôi cùng những đệ tử khác đến nơi thì phong đã đi xa rồi. Trương cười cười, "Bố giỏi thật, Trì Dung giỏi mà cứu được lão nhất." Nghe bác Phúc kể cháu lại liên tưởng đến môn võ trong phim kiếm hiệp, gọi là gì nhỉ? À, Đan chỉ thân công. bậc cao nhân nội công thâm hậu chỉ cần dùng sỏi búng bằng ngón tay cũng giết được người ông Phúc bật cười hả hả nói như phim thì hơi quá tất nhiên bản lĩnh của phong đôi thực sự đáng kinh ngạc ngoài tài võ nghệ khả năng phi giao của phong đôi cũng thuộc dạng cao thủ bạch phạt bạch chúng khi nghe lão nhất kể lại thoạt đầu tôi cũng thấy khó tin bởi theo như lão nhất thì người cứu ông ấy là một thanh niên trì độ hai mươi ba mươi tuổi ăn mặc bụi bạc, nhìn phong trần Ngày này cực kỳ điềm tĩnh, một đánh năm như kiểu dạo chơi, thân thủ nhanh nhẹn, hai gục đối phương chỉ bằng một đòn. Ngày hôm sau, lão nhất dằn lạnh trước tôi, phải tìm bằng được người thanh niên ấy bằng mọi giá. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu khi lão nhất vừa thoát chết, đống ra với tin cái của người ta, là việc đầu tiên ông ấy phải làm là điều tra xem đám dân hồ muốn lấy mạng mình lại, đồng thời trả thù đám người đến từ Tam Giác Vàng. Nhưng không, ông ấy cho người đi tìm Phong Lôi, một cuộc tìm kiếm có quy mô lớn nhất trong bang được tiến hành. khó khăn hơn, khi chúng tôi chỉ biết một vài đặc điểm của Phong Lôi qua lời miêu tả của lão nhất. Ấy vậy mà vẫn tìm được người sau bao lần giờ khóc giờ cười. Văn hỏi: "Là đã sao?" Ông Phúc nhớ lại khoảng thời gian đó mà khẽ mỉm cười. Thế tại lão nhất yêu cầu tìm người nhưng không nói rõ lý do, nên nhiều thằng đệ tử cứ nghĩ đây là thành phần gây tổ tư quán với Tướng lão. Chúng giáo giết chuyên lùng kẻ mặc bộ quần áo bò màu xanh nhạt. cắt đầu cua, nước da ngăm đen, cao hơn 1,70, chân đi giày bata, có đeo một cái túi vải kaki, dạng túi đựng đồ tập võ. Một phần vì số tiền lão nhất hứa sẽ thưởng cho hay đưa được hắn về gặp mình rất cao, cộng thêm tâm lý lập công được thăng tiến trong băng đảng, nên hầu như tất cả bọn đàn em bên dưới ở khắp các địa bàn đều cất công đi tìm người. Trong 4 ngày đầu tiên mà nó đem về không biết bao nhiêu người, kể cả những người chỉ có một hai đặc điểm giống như miêu tả, từ béo gầy, da trẻ Đám đàn em hễ thì ai nghi vấn là bắt đem về báo cáo chờ kết quả. Tôi muốn phát điên với tụi nó, nhưng lão nhất thì lại đồng tình, ông ấy cho rằng tha bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Trôi qua một tuần, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là những người ăn mà gần giống như miêu tả. Tuy nhiên, số lượng người bị bắt nhầm đã giảm đi. Thực sự tôi chán đến phát ngấy bản đàn dân khi cứ phải bỏ công sức làm một việc vô vị. Vào đúng lúc tôi định gặp lão nhị lão Tam và lão Tứ để bàn bạc, mong họ có lời khuyên lão nhất. Từ bỏ ý định đi tìm người đi, thì bên dưới một đầu đảng trong băng xin gặp tôi, và nói đã tìm được người cần tìm. Trước vội hỏi, đầu đảng đó đã tìm được bố Phong và đưa đến gặp bác hả bác Phúc? Ông Phúc lắc đầu, hề, hey, nghĩ gì mà mấy thằng đó đòi bắt được Phong lôi? Bình tĩnh nghe tiếp đi đã. Nếu là bọn các kế thì tôi đã ớn đến tận cổ không muốn gặp. Nhưng vì đó là một đầu đàng nên tôi miễn cưỡng nốt lần cúi, khi đầu đàng đó mà gặp tôi, tôi giật mình, khi thấy người này bị đánh đến sưng húp cả mặt, vừa nói mà răng còn vừa rơi ra ngoài cơ mà. Sau khi hỏi chuyện thì tôi được biết hắn ta đang trên đường đi thu tiền bảo kê ở ngoài chợ đầu mối, đã nhìn thấy một người có những đặc điểm y hệt như miêu tả của lão đại. Thế là hắn cùng đồng đó 3 4 tên đàn năm đi theo, đến đoạn chợ vắng mới lao ra trận đầu trận đuôi, nhằm không cho người này bỏ chạy. đúng hết người này đi theo mình, nhưng chỉ nhận lại một cái cười nhếch mép và câu nói: "Cút đi, tao không có gì cho chúng mày cướp đâu." Bị coi thường, tên đầu đảng cùng bọn đàn em hùng hổ lao vào, vừa để danh mặt vừa tính mất người đêm về lãnh thưởng. Kết quả ngoài tên đầu đảng vào trình báo thì đám đàn em đợi bên ngoài mồm miệng cũng vỡ toang máu me be bét. Tới lúc này tôi mới tin người mà lão nhất đang tìm đã xuất hiện. Toàn hỏi: "Sao anh phong lại lang thang ở chợ đầu mối?" Ông Phúc trả lời, sau khi hỏi tên đầu đàn và đám đàn em của hắn, tôi cho người tới dò hỏi những chập hàng mà Phong nô đến mua đồ thì được biết, Phong là người mới trở đến khu chợ làm công việc bốc vác, vì khá nổi bật, cao ráo lại hồ hởi, có sức khỏe tốt nên Phong được khá nhiều người thuê bốc hàng. Nhờ vậy, việc dò hỏi thông tin của Phong tưởng khó mà lại thành ra dễ. Biết được chỗ ở của Phong, biết được công việc Phong đang làm, tôi báo cáo lại với lão nhất cùng lão nhất đến gặp Phong rồi. Tuy nhiên ba lần đầu Tên khốn đó còn không thèm để mặt, hắn đuổi chúng tôi về bằng những cái đống cửa như trời giáng. Lúc ấy tôi gần nổi điên muốn đập choán một trận. Ngược lại với tôi, lão nhất lại cơ kỳ vui vẻ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, một người như lão nhất lại chịu quá bộ tìm gặp Phong Lôi tận 4 lần. Nếu không có chuyện ấy xảy ra thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác. Biết đâu những người trong câu chuyện này sẽ vẫn còn sống. Sau nụ cười vui vẻ khi nãy, ánh mắt ông Phúc thoáng buồn, nét mặt trùng xuống. Ông Phúc nói: "Hay, có trách thì cũng chỉ biết trách số phận mà thôi." Chương 27: Món nợ. Bầu không khí có phần lắng xuống, Trương khẽ hỏi: "Bác vẫn chưa kể lý do tại sao bố phong lại đồng ý gia nhập băng đảng?" Ông Phúc gật đầu rồi tiếp tục nhớ lại. "Hay, lão đại à, lần này đã là lần thứ tư rồi đấy, một thằng nhãi ranh có đáng để lão đại hạ mình như thế hay không? Cứ cho là nó có bản lĩnh, thế nhưng Khi nó đã không muốn làm giang hồ thì ép nó cũng chỉ tọt phí công vô ích. Phúc dần lầu bầu trong lúc đi cùng lão nhất đến khu nhà trọ nơi Phong đang ở. Lão nhất mỉm cười. "Đã hăng trơ, lâu nay ta vẫn nghĩ trúc là người có con mắt tinh tường, chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đâu là nhân tài, đâu là kẻ mạnh kẻ yếu. <cười> Vậy mà lần này xem ra, chú núc này hơn cả tôi rồi." Phúc chép miệng. Thì à, em vẫn công nhận nó là thằng có bản lĩnh, thậm chí còn ra dạng bản lĩnh lớn. Tuy nhiên với tính cách của nó không hợp làm giang hồ một chút nào. Lão Đại Tràng nghe mấy lần trước nó chửi thẳng mặt chúng ta còn nói giang hồ là đám ủy đông hiếp yếu toàn làm chuyện xấu là gì? Lão Nhật đạp Cho dù thế nào thì cậu ta vẫn là nhân cứu mạng tôi. Đừng nói mắng vài câu cậu ta có chửi tôi thật tệ còn được nữa là lăn lộn giang hồ cũng đã hơn 2 phần 3 cuộc đời gặp không ít những kẻ máu mật bản lĩnh nhưng đây là lần đầu tiên Tôi chứng kiến một tên ròi đến như vậy, bằng mọi giá tôi phải khiến cậu ta trở thành giang hồ. Phúc này, đây là chuyện quan trọng, trên cương vị lão đại, tôi lệnh cho chú không được phép đụng mãng hay làm gì ảnh hưởng đến cậu ta, hiểu rồi chứ? Phúc hậm hực nhưng vẫn ngật đầu. Lão đại yên tâm, em biết rồi, nhưng nếu thằng nhãi nó tính công lão đại, em không để yên đâu. Lão nhất mỉm cười. Được rồi, được rồi. Có được người này đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Sau mấy lượt gõ cửa không thấy ai đáp lời, Phúc quát lớn, thằng nhóc, còn không mau mở cửa ra. Tao biết mày ở trong đó mà. Lão nhất kéo tay Phúc. Có khi nào cô ta đi làm chưa về không? Phúc giãn nhếch mép cười, tay vẫn đập cửa dầm dầm. Lão đại Yên Tân, nó đang ở trong nhà, em còn nghe thấy tiếng nó đang xì xụp ăn mì tôm nữa kìa. Lão nhất không tin. gế cả tai bão cửa để nghe ngóng nhưng chẳng nghe thấy gì. Có thật không? Sao tôi không nghe thấy nhỉ?" Lão nhất nói. Cạch, cánh cửa vẫn đầy mạnh gió bên ngoài, Phúc nhanh tay kéo người lão nhất về phía sau. Phong Cải Trần tay vẫn còn cầm bát mì, đứng giữ cửa, phóng trừng mắt. Lại là hai người à? Đói có ai sao mà phải đứng bên ngoài rình rập thế này? Ăn mì không?" Phúc giận đỏ cả mặt. Thằng nhãi chết tiệt, sao mày dám mở cửa kiểu đấy? Mày có biết ai đang đứng ngoài không hả? Phong dạn nhiên đáp: "Tất nhiên là biết, nhưng sao? Thẩm thụt rình mò trước cửa nhà người khác mà còn đòi lịch sự à?" Tôi hỏi lại, "Quán mì không?" Phúc gằn giọng: "Không, cậu thì biến." Phong tính đóng sầm cửa lại. Thì bị Phúc già đưa tay ra ngăn lại. Người ở trong người ở ngoài, cánh cửa giữa không ai chịu nhường ai. Phong thì muốn đóng, Phúc già thì muốn cản. Một tay vẫn đang cầm mắt mì nên Phong có vẻ yếu thế hơn Phúc già đang dùng cả hai tay kéo cánh cửa ra ngoài. Lão già này, khỏe phết nhở. Được đấy, nhưng chưa ăn thua đâu. Phong nói, mày, mày không được đóng cửa. Thằng nhãi chết tiệt. Mặt Phúc đỏ như gà trọi. Phúc già không nghĩ Phong khỏe đến mức độ này. Chỉ dùng một tay mà khiến cho Phúc phải dồn hết lực mới có thể giữ được cánh cửa không bị đóng sập. Nếu tay còn lại Phong không bận cầm mắt mì thì quả thực không có gì ngăn được gã thanh niên láo xược này còn đang kèn cựợ nhau thì đột nhiên Phong buông tay, phút xạ lỡ đà ngã dúi dụi về phía sau, Phong chạy ra bên ngoài chỉ tay về phía cây dầu già ngay phía sau nhà vệ sinh chung phòng quát lớn "Dún, xuống, xuống ngay, ai cho mày trèo lên cao thế hả, ngã bây giờ." Láo nhất nhìn theo hướng chỉ tay của Phong, Phúc cũng lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn Trên cây dâu da có một đứa bé trai, người gầy gò như con cỏ hương, nó đang trèo tít lên ngọn cây, hái mấy chùm dâu da chín đỏ. Nghe thấy tiếng quát của phòng. Thằng bé một tay bám vào cành cây, một tay cố vươn ra hái cho bằng được chùm dâu da, đoàn nói vọng xuống. "Cháu, cháu xuống ngay đi, chú đừng hất mẹ cháu." Nhìn cảnh tượng đó nguy hiểm vô cùng, tất cả thơ phào khi thằng nhóc uống được chùm dâu ra mà không giải ra chuyện gì. Phòng gọi nó xuống, cây dâu da lâu năm nên khá cao, tính từ phần gốc lên đến đoạn thân toè nhánh cũng phải gần 3 m. Tang nhóc treo xuống đến cành lớn, hai chân bám vào gốc cây. Mồm cánh và áo để giữ mấy chùm dâu ra trong bụng áo, rồi từ từ bám tay trượt xuống. Vừa xuống được một khoảng ngắn thì nó mất ngợ bị trượt chân, rơi cả người xuống đất. Bịch, ở bên này Phong còn nghe rõ tiếng cả người thằng nhóc trầm đất. "Tôi chết, nó ngã rồi." Vừa nói Phong vừa chạy ra sau khu nhà vệ sinh mà chân không xỏ dép. "Phúc xà, chậc lưỡi. Ờ, ngã thế không chết được đâu." Lao nhất chạy theo xem, khiến Phúc cũng không dám mở lại. Khi ra đến nơi, Phúc dần giật mình khi thấy thằng nhóc đang nằm dưới đất, nó rơi từ trên cây xuống, ngã đúng vào cái hàng rào bằng tre. Những đoạn tre chỉ cao chừng 30 cm, ai đó đã cắm chúng xuống để rào cây tranh nhỏ bên trong, tránh người đi qua giẫm phải. Thằng nhóc xấu đen quanh khu vực gốc cây chẳng có gì, chỉ có đúng mấy cái rào tre thì nó lại ngã đúng vào chỗ đó. Một thanh tre đâm xuyên qua mạn sườn thằng bé, nó ngã đập cả đầu xuống đất nên choáng váng bất tỉnh. Phong chạy đến nhổ cả thanh tre đang cắm vào người thằng bé, giọng phong bế bổng nó lên trải về phía khoảng sân trước dãy nhà trọ. phòng gọi lớn, "Trì Liên, Trì Liên, thằng Sún nó cháu cây ngã rồi." Nghe tiếng phòng, mọi người trong dãy nhà tròn chạy ra xem, thấy trên cây phòng đang bế là thằng Sún con nhà Liên, thấy cả thanh trai đâm xuyên qua người thằng bé làm ai cũng dùng mình run sợ. Trì Liên mẹ thằng Sún hốt hoảng chạy ra, thấy còn như thế thì choáng váng, lại thêm bệnh sợ máu nên lảo đảo ngã ra đất. "Đưa đi bệnh viện đi." "Không đưa đi mau là chết đấy." "Con cái nhà ai Leo chao tiếc kia, có chết không cơ chứ?" Ai cũng nói nhưng chẳng ai chạy lại giúp. Phần vì chẳng biết giúp làm sao. Phần vì sợ liên lụy nên họ chỉ đứng chỉ trò. Phong quay sang nhìn Lão Nhất. Ông kia, ông đến đây bằng gì? Tôi điều tố. Lão Nhất đáp. Phong vội tiếp. Giúp tôi với. Giúp tôi trở thành nhóc đến bệnh viện nếu không nó chết mất. Lão Nhất ngật đầu. Ok ok, được rồi, được rồi. Màu bé nó theo tôi. Phúc, chú chạy ra trước, đánh xe gần vào đây, nhanh lên. Phúc xà chạy ninh luôn. Phong bé thằng nhóc chạy theo Lão Nh Máu từ trên người thằng nhóc rỉ ra ướt cả cánh tay phòng, nhưng nhờ công rút nhanh tre nên máu không chảy quá nhiều. Lên xe ô tô, phóng bế thằng Sún ngồi phía sau cùng náo nhất, phụxá lái xe chạy thẳng tới bệnh viện. Thằng Sún được đưa vào bệnh viện kịp thời, tuy nhiên mà vấn đề khác đã xảy ra, đó chính là tiền viện phí. Với vết thương nặng phía bệnh viện yêu cầu phẫu thuật, dĩ nhiên chi phí phẫu thuật không phải là ít, nhưng cũng may mắn cho thằng Sún, khi đi cùng nó còn có lão đại của Tứ lão. Đừng lo, Mọi chuyện xem ổn thôi, phẫu thuật xong là không sao cả." Lão nhất nói với phòng. Phòng đáp: "Cảm ơn ông. Số tiền viện phí này tôi sẽ làm và trả cho ông đầy đủ." Phúc vị cười: "Ha, thật sao? Lương chú mày một ngày chắc được 2-3 chục, tháng được vài trăm nghìn, chưa kể ăn uống, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, chắc còn âm, chú nói gì đến trả nợ mấy chục triệu?" Ha, hai hước. Lão nhất đưa tay lên ý không cho Phúc nói tiếp. Vỗ vai phòng, lão nhất gật đầu. không cần trả lại. Số tiền này coi như tôi trả ơn cậu đã cứu mạng, chúng ta không nợ nần gì nhau, chỉ cần cậu mở lời cần thêm bao nhiêu, tôi cũng sẽ đưa. Đừng để ý đến mấy lời của Tây Phúc, hắn ta không có ác ý. Này, mặc vào đi, ai lại cởi trần đi chân đất trong bệnh viện thế này? Vừa nói lão nhất vừa cởi áo ngoài đưa cho Phong, đặn cài nút cả dây cho Phong đi, nhưng nhìn lại chân Phong khá to, sao có thể đi vừa. Lão nhất nói với Phúc, không ấy, tụ đi mua cho tôi một bộ quần áo. Ông vừa ngời câu ta là được, đằng nào cũng phải lại đây chờ kết quả mà. Phúc ngậm mờ, tôi hiểu rồi, để xem thằng nhãi này cao bao nhiêu, đứng im để đo cái coi. Trong lúc Phúc đang dùng gang tay đo ước chừng cơ thể thì Phương nói, chuyện nào ra chuyện đấy, tôi cứu ông thật, nhưng trước đó cũng đã tiền bố không nhận bất cứ thứ gì từ ông. Làm người nói một là một, có chết cũng không được nuốt lời. Tôi vẫn nợ ông số tiền ngày hôm nay, tôi sẽ làm việc để trả nợ. Phúc chép miệng, <cười> Cái thằng này vừa lì lại còn bừa ngang, làm bốc vác như mày, đến bao giờ thì đổ tiền?" Phong trừng mắt, "Thầy làm giang hồ thì sẽ kiếm được nhiều tiền về không?" Dừng lại ở đây, ông Phúc thở dài. "Hây. <cười> Ngày hôm đó nếu không xảy ra việc thằng nhóc bị ngã cây, thì có lẽ Phong Lôi sẽ không trở thành giang hồ. Bởi vậy, mới nói, có trách thì chỉ biết trách số phận." Đúng lúc đó, điện thoại của ông Phúc đổ chuông, có người đang gọi đến. Nhìn số điện thoại, Ân Phúc tự hỏi, "Trải bình lại xảy ra chuyện gì rồi sao?" Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh duy theo dõi hết tập 4 của Dạ diện hoàng kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ đỉnh duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.